Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mèo để là tờ muôn thôi. Chuyện uh, gửi, thư gửi cho Việt Thảo vào uh, ngày 1 tháng, tháng Giêng cũng ngay ngày đầu năm. Nội dung bức thư về những câu chuyện kèm theo như thế này. Chào chú Việt Thảo ạ. Con xem chú kể chuyện ma con rất thích. Giọng chú nghe rất chân thật và dễ đi vào lòng người. Con cũng xin chia sẻ những chuyện tâm linh con đã từng trải nghiệm. Mông chú sẽ đọc chuyện của con để thêm vào kho tàng chuyện ma của chú ạ. Con xin đổi bằng tôi để dễ cãi hơn. Câu chuyện thứ nhất xảy ra lúc ấy tôi còn khoảng 7 tuổi. Vì lúc còn nhỏ ba mẹ tôi không còn ở với nhau cho nên tôi phải theo mẹ về sống dưới quê ở Gò Công. Vì khi ly hôn tòa cho tôi theo mẹ. Vậy đấy nhưng mà tôi không có sống chung với mẹ tại vì mẹ tôi gửi tôi về nhà ngoại ở gò công, tôi ở đó được khoảng thời gian là một năm. từ lúc tôi ở đó với bà ngoại, thì có hai bà cố, hai bà cố đó là bà cố sáu và bà cố bà cố tư, thì ai cũng thương tôi hết, nhất là bà cố tư, bà rất thương tôi, bà lo cho tôi ăn rồi lo cho tôi những lúc bệnh, nói chung thì Tôi gần gũi với cô Tư lắm, gần gũi với cô Tư hơn cả cô Sáu và hơn cả bà ngoại tôi nữa. Khi đến năm tuổi tôi đi học, thì tôi được về với ba ở thành phố Hồ Chí Minh, ở chợ Thị Nghè, nơi đó là nhà bà nội của tôi. Bà nội tôi cũng rất thương tôi, không thua gì bà ngoại. Rồi tôi cũng đi học, và rồi tôi cũng quên hết. Gần như tôi không nhớ gì về cố tư, và thật sự trong lòng tôi cũng không muốn về lại quê nữa. Vì ở dưới tôi không có gặp được ba mẹ tôi, tôi chỉ có ở với mấy cố, với bà ngoại. Dù là thương, nhưng mà ba mẹ thì vẫn hơn. Với lại do lúc đó tôi còn nhỏ quá nên tôi cũng chẳng biết nhớ nhiều gì về bà cố tư cả. Rồi có một đêm tôi ngủ, tôi nằm mơ, tôi thấy cố tư lên thăm tôi, ngay tại nhà bà nội của tôi. Cố tư hỏi tôi, sao không về thăm cố, bộ không nhớ cố tư hay sao? Rồi bà cố tư ôm tôi vào lòng bà khóc. Khi tôi tỉnh giấc thì trời đã sáng, tôi dậy ăn uống và học bài, thì tôi có ngồi gần bà nội tôi. Tôi mới hỏi bà nội tôi là sao tự nhiên tôi mơ thấy cố tư lên thăm tôi và hỏi sao con không nhớ cố tư không về thăm cố tư vậy. Theo như tôi nghĩ nếu như mình nhớ người nào thì mình mới mơ thấy người đó. Trong khi hai bà cháu tôi đang nói dở câu chuyện thì dì hai là chị của mẹ vào nhà và nói với bà nội là xin cho tôi về quê gò Công vì... Cố tư mới chết đêm hôm qua Tôi nghe đến đó tôi đã hiểu Cố tư, tư nhớ tôi lên thăm tôi Nghe vị hai tôi kể Cố tư bệnh mấy tháng nay rồi Rất nhớ tôi Và muốn tôi về thăm Nhưng mà không được Vì một số lý do tôi không thể nói ra Vì thương nhớ tôi Nên khi bà chết Thì hùng bà lên đến nơi tôi ở Để mà thăm tôi Đó là lần đầu tiên Tôi biết đến tâm linh. Đây là câu chuyện thứ hai. Nó xảy ra lúc đó tôi được 22 tuổi rồi. Lúc đó thì tôi mới lấy chồng. Lúc tôi về nhà chồng sống, tôi cũng nghe nói, ở nhà chồng tôi có nhiều ma lắm. Nhưng mà tôi chưa có gặp. Tôi có nghĩ, thôi kệ. Mình không có làm gì sai, thì việc gì mà mình sợ? Sống được thời gian tôi có baby. Khi tôi đang mang thai được 6 tháng, tôi chỉ ở nhà để lo việc nội trợ. Sáng thì chồng tôi và ba mẹ chồng đều đi làm hết, chỉ còn có mình tôi ở nhà. Tôi dậy sớm để lo việc nhà, nấu nước, rửa ly, rửa chén. Rồi nói chung thì mọi việc nhà tôi đều làm hết. Khi tôi đang nấu nước sôi để nguội uống, thì tôi ngủ quên, tôi đang ngủ ngon lành, thì tôi nghe tiếng kêu dậy, dậy đi, mau nước sôi rồi, tôi hết hồn giật mình. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện